Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 39 Diệu kế thâu phế đan. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi .xyz. Tần cô nương Tu Vi mới chỉ là linh động kỳ đại viên mãn. Sao lại được? Lập làm trưởng môn đời kế tiếp của phiêu vân cốc. Thì ra tiền bối cảm thấy lạ về điều này. Tần sư muội lập được đại. Công nên được trưởng môn chân nhân ban cho một viên trung phẩm tẩy tủy. Đan. Sư mũi bế quan ba tuần trăng thì thành công tiến cảnh trúc cơ kỳ. Trung phẩm đan. Trong lòng lâm hiên cười khổ, mấy tuần trăng nay hắn đã phục dụng. Không biết bao nhiêu trung phẩm đan đến như thượng phẩm đan cũng đến. Gần ngàn viên nhưng vẫn không có hiệu quả. Cuối cùng luyện thành một. Lô cực phẩm đan nhịp thiên mới tiến dai trúc cơ còn tần nhiên. Trong lòng cảm khái hắn khen một câu vân trung tiên tử đúng là danh. Bất hư chuyển, tư chất nghịch thiên như thế đừng nói là ở phiêu vân. Cốc mà ngay cả ở đại môn phái tại Châu cũng vô cùng hiếm thấy. Đúng vậy Mã Thiên Hùng lại càng hâm mộ tần sư muội nhập môn sau ta. Nhưng chỉ cần 4 năm đã tiến giai trúc cơ tốc độ còn vượt qua vân. hạc chân nhân năm xưa. Nói đến đây thì Mã Thiên Hùng có chút vùa rũ. Hiện tại hắn mới chỉ là đại viên Mãn Linh động Kỳ. đạo hữu không cần chán nàn, tư chất của ngươi cũng bất phàm chỉ cần cố gắng thì tiến giai trúc cơ kỳ là chắc chắn đa tạ cát ngôn của tiền bối mã thiên hùng cười khổ một tiếng nói tính ra vãn bối năm nay vừa tròn tam tuần song tiền bối không biết vãn bối là dùng võ nhập đạo ta tưởng lấy võ nhập đạo thì còn dễ trúc cơ hơn chứ tại thế tục vãn bối cũng luyện được một thân nội công thâm sâu nhưng lại có khuyết điểm trí mạng Vẫn có thể tiến vào đại viên mãn nhưng... Lại trở thành ẩn họa cho việc thành trúc cơ. Thế sao? Lâm Hiên liếc mắt sang đối phương vậy đảo hữu tìm được. Phương pháp gì giải trừ chưa? Vãn bối vốn vì việc này mà lo lắng một thời gian nhưng về sau được. Một vị trưởng lão trúc cơ trong môn chỉ điểm. Xảo hợp là người cũng Lấy võ nhập đạo từng gặp chứng ngại giống ta. Theo lời vị đó nói... Muốn tiêu trừ ẩm hỏa ngầm thì phải phục dùng một loại đan dược là võ. Tu đan. Đây là lý do đạo hữu đến linh dược sơn trăng. tiền bối đoán không sai trên mặt mã thiên hùng lộ ra một tia mong. Chờ vãn bối trải qua khó khăn rốt cuộc đã thu thập đủ nguyên liệu. song việc luyện chế võ tu đan này cực kỳ gian nan. Luyện đan sư ở. Duyên Châu cũng không chắc về sau lại từ vị trưởng lão kia ta biết. đan được này do cao thủ của quý phái luyện chế lâm hiên trầm ngâm một chút nói thì ra là thế đã gặp là hữu duyên đạo hữu đem nguyên liệu võ tu đan giao cho ta ngày mai tới nhận đan dược mã thiên hùng nghe nói thì vui mừng khôn xiết hắn vốn đang còn lo lắng làm thế nào để cầu lâm hiên giúp cho thật không ngờ thiên ăn vạn tạ tiền bối mã thiên hùng vội vàng đem các loại dược liệu giao ra rồi cáo từ Lúc này Lâm Hiên xem qua các nguyên liệu quả thật không thiếu thiên. Tài địa bảo. Lấy tu vi linh động kỳ đại viên mãn của Mã Thiên Hùng mà. Kiếm được khẳng định không ít gian khổ. Hai canh giờ sau trong luyện đan thất vang lên một tiếng nổ. Nhìn lô đan dược bốc ra mùi cháy khét Lâm Hiên thở dài. Xem ra thiên. Phú luyện đan của hắn quả thật quá kém. Cầm phế đan trong tay hắn bắt. Đầu điều động lam sắc tinh hải trong cơ thể. Hôm sau Mã Thiên Hùng đúng hẹn đi tới ngoài đồng phủ. Dù đối phương là đệ tử của trưởng môn Linh Dược Sơn kỹ thuật luyện đan khẳng định rất tốt nhưng võ tu đan thật sự quá trọng yếu khiến trong lòng hắn bồn. chồn như kiến bò chảo nóng. Cũng may gần nửa canh giờ sau thạch môn mở ra, Lâm Hiên bước ra ngoài. tiền bối, nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng của hắn, Lâm Hiên mỉm cười phất tay áo một. Cái bạch quang lói lên rồi một cái bình ngọc bay đến trước mặt Mã Thiên Hùng. Linh dược bao ngày mong chờ tới trước mặt khiến Mã Thiên Hùng có chút. Thất thố, hắn vội vàng mở bình đổ ra, chỉ thấy có một viên đan dược. Nhỏ như hạt đậu song màu sắc hương vị giống hệt trưởng lão đã miêu tả. Quả nhiên là võ tu đan. Trong lòng vô cùng mừng rỡ Mã Thiên Hùng vội cung kính thi lễ với lâm. hiên vẻ mặt thành khẩn nói đại ăn của tiền bối tại hạ không cách gì hồi báo số tinh thạch này coi như chút tâm ý của ta vừa nói hắn vừa móc ra một cái túi chữ vật ầm một tiếng một đống tinh thạch đổ ra lâm hiên dùng thần thức đảo một chút không ngờ có tới hai trăm khối xem ra vì mã sư huyên này ra thân cũng khá dày a xong lâm hiên phất tay lại lấy ra một tấm phù lục màu đỏ nói Đạo hữu không nên để tâm chuyện này thực ra khi trước ta hỏi chuyện là do có một vị cố nhân của tại hạ có quan hệ với vân trung tiên tử của quý phái. truyền âm phù người đó nhờ chuyện cho tần cô nương. Vậy, làm phiền đạo hữu. Mã thiên hùng thấy vẻ mặt lâm hiên đoán được một chút nhưng cũng không. Tiện hỏi nhiều, nhận truyền âm phù rồi khẳng khái nói tiền bối an. Tâm, vãn bối nhất định sẽ không làm nhục mạng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu đối với mã sư huyên hào sảng này khá tin tưởng. Hắn không giống như dạng người xào trá tư lợi. Về truyền âm phù này thì Lâm Hiên đã dùng công pháp đặc thù chế tạo. Muốn mở nó ra thì phải luyện qua cửa thiên huyền tông Ngoài hắn thì chỉ có tần nhiên mới có thể mở ra. Còn không thì phải nguyên anh kỳ. Lão quái trong truyền thuyết mới có đủ thực lực phá cấm chế này. sau khi mã thiên hùng cáo từ rời đi lâm hiên trở lại đồng phủ khoanh chân định luyện công nhưng trong lòng chợt thấy bất ổn không hiểu sao từ khi có lời hẹn ước thân ảnh xinh đẹp kia thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí hắn suy cho cùng hắn gặp mã thiên hùng cũng là muốn tìm hiểu tin tức về vân trung tiên tử xinh đẹp nọ lâm hiên hít sâu mấy lần thật vất vả hồi lâu mới đè áp tâm ma điệu thuộc nữ quân tử hào cầu gì đó hiện quá xa vời, hiện giờ cần phải. Đề cao thực lực quyết không phân tâm chuyện tu hành. Trong mắt Lâm Hiên lói lên tia sáng kỳ lạ, vẻ mặt lại trở nên kiên. Định bắt đầu tu hành. Mấy ngày nay tin tức thông vũ chân nhân định lập Lâm Hiên làm thiếu. Chủ được công bố khiến Linh Dược sơn xôn sao một hồi. Dù sao hắn mới nhập môn chưa đầy một năm, việc này thật khó tưởng tượng nổi. song tâm ý thông vũ chân nhân đã quyết Để xua tan những điều bất mãn Lão đã sắp xếp để Lâm Hiên thi triển luyện đan thuật để đánh tan những Lời bất mãn đàm tiếu Nguyên liệu đủ để luyện thành năm viên tẩy tuổi đan Lâm Hiên quyết Đỉnh tinh chế một ra một viên thượng phẩm đan Thượng phẩm đan đã thuộc về truyền thuyết Dù là thông vũ chân nhân Cũng chưa chắc luyện ra được khiến những người phản đối đều á khẩu Lúc này mấy vị trưởng lão khác bắt đầu ủng hộ Lâm Hiên. Thiên tài như vậy mà trở thành trưởng môn nhất định có thể đem luyện. Đan thuật phát Dương Quang Đại. Tuy có một bộ phân nhỏ tu sĩ không. Phục nhưng các vị trưởng lão đã thống nhất thông qua. Lúc này uy tín của Lâm Hiên tại Linh Dược Sơn càng cao. Thời cơ đáp. Đến ngày hôm đó hắn đi tới phế đan phòng. Đây là một tòa kiến trúc tinh xảo cao ba lầu. Dù dựng bằng gỗ nhưng dùng các pháp thuật gia chỉ có thể phòng thủy hỏa. xung quanh đều bố trí cấm chế lời hại. Tỉ như lúc này Lâm Hiên chỉ còn cách lầu cắt các có 10 thước. Xong chỉ cần bước thêm một bước là một. huyễn trận cao cấp sẽ đem không gian đảo lộn khiến chỉ có thể đi vòng. Vòng rồi lại trở về chỗ này. Lâm Hiên lấy ra một cách lệnh bài đại diện cho thân phận thiếu chủ linh. Dược sơn hắn lưu truyền linh lực đem cấm chế mở ra Chỉ thấy trong lầu cắt có một tu sĩ niên kỷ chừng tam tuần đang sai Khiến mười mấy tên ngoại môn để tử làm việc Thấy Lâm Hiên tiến vào tu Sĩ nọ sườn sốt sau đó vẻ mặt cung kính có vẻ lấy lòng ha ha Thì ra là Lâm Sư Huyên Hôm nay cơn gió lành nào thổi Huyên đến nơi này vậy Lâm Hiên nhìn hắn thản nhiên nói Sư Huyên khách khí rồi Không biết Danh tính của Huyên là chi? Tại hạ là Kim Đào, đệ tử của triệu trưởng lão quản sự phế đan phòng. Này, không biết ta có thể giúp gì cho sư Huyên? Ta muốn một ít phế đan trúc cơ kỳ, không biết được chăng? Trúc cơ kỳ phế đan? Đúng, tại hạ đang nghiên cứu luyện đan thuật nên muốn thử nghiệm một chút. Điều này, vẻ mặt Kim Đào do dự. Nếu như là phế đan tẩy tuổi đan thì... Hắn có thể làm chủ còn phế đan trúc cơ vẫn có tác dụng nhất định, từng viên đều được ghi chép lại. Chính hắn làm quản lý tại phế đan phòng, cũng không dám lén lấy về dùng. Tuy bị gây khó dễ xong kim đào nào dám đắc tội với Lâm Hiên, ai bảo? Người ta có thân phận thiếu chủ được tôn sùng chứ? Sau khi do dự một, chút hắn nói, Lâm Sư Huyên cũng biết quy củ của phế đan phòng như vậy đi chỉ cần. Ngươi lưu lại bằng chứng rằng phế đan là do ngươi lấy thì tại hạ sẽ. Lập tức giao ra. Không thành vấn đề. Thấy Lâm Hiên đồng ý Kim Đào thở phào một hơi, vội lấy một cái ngọc. Giản để cho Lâm Hiên dùng thần thức lưu lại ấm ký bên trong. Kim Đào dẫn Lâm Hiên lên một gian phòng trên lầu hai. Sau khi dùng, lệnh bài mở ra cấm chế Kim Đào đẩy cửa phòng. Mời Lâm Huyên. Kim sư huynh ta có thể tự vào xem được không? Được chứ? Kim đào do dự một chút rồi đáp ứng. Dù sao phế đan này đối. Với tu sĩ trúc cơ là vô dụng. Khẳng định đối phương sẽ không lấy. Nhiều. Lúc này trong phòng chỉ có mình lâm hiên. Nơi này rộng tới cả mấy trăm. Thước vung như một đại sảnh. Bên trong có rất nhiều giá gỗ được kê. Ngay ngắn bên trên có để các loại bình ngọc. Hắn cầm một cái bình mở ra. Bên trong chứa đầy phế đan. Có hai loại. Phế đan là trúc cơ đan và bồi nguyên đan. Lâm Hiên ước tính qua số lượng phải tới hơn 10 vạn là do linh dược. Sơn tích tụ mấy ngàn năm mà thành. Hiện đã xâm nhập vào trong bảo khố nhưng hắn lại cảm thấy có chút khó. Khăn. Ban đầu Lâm Hiên tính là nếu vào được chỗ này thì sẽ ôm tất cả phế đan. Chạy trốn. Có điều hiện tại hắn không muốn lỗ mãng như vậy. Thứ nhất là thời gian này thông vũ chân nhân đối với hắn không tệ, nếu làm cái việc lấy oán báo ơn như vậy thì không ổn. Thứ hai khi vào môn, phái này hắn phát hiện ra đối với kẻ nhất tâm tu luyện thì ở đây an, toàn hơn nhiều so với việc làm một tán tu. Ít nhất là trước khi tiến giai ngưng đan kỳ lâm hiên cũng không có ý, định rời đi, song bất luận thế nào cũng phải có được đan dược, nguyệt nhi. thiếu ra một đạo bạch quang từ ốm tay áo hắn bay ra hóa thành một tư ảnh sau đó dần biến thành một thiếu nữ mắt ngọc mày ngày vô cùng xinh đẹp có điều quan sát một chút thì sẽ phát hiện thiếu nữ xinh đẹp này chỉ có hình mà không có bóng so với nửa năm trước hình thái của Nguyệt Nhi đã rõ ràng hơn rất nhiều từ khi biết được âm hồn cũng có thể đắc đạo thành tiên nàng vô cùng chăm chỉ tu luyện Hơn nữa tư chất của nàng có thể nói là có một Không hay Tu vị hiện tại đã là linh động trung kỳ Lâm Hiên đem kế Hoặc nói cho tiểu âm hồn một chút Chỉ thấy hắn đem túi chứ vật ném ra Sau đó đánh ra một đạo pháp quyết Túi chứ vật liền lưu chuyển Rồi phát ra một đạo bạc quang quét qua Một lượt khắp các giá gỗ đem các bình phế đan thu vào Rất nhanh phế Đan phòng trong chỉ còn lại có vài bình trong ở trong góc khuất Lâm Hiên cẩn thận thu túi chứ vật vào rồi trầm ngâm một chút Sau đó Hai tay múa may liên tục đánh ra pháp quyết Chuyện kỳ diệu đã phát sinh Phía trên các giá gỗ đang chống giống lại Xuất hiện vô số các bình chứa phế đan như trước Rất nhanh căn phòng Khôi phục lại nguyên dạng Huyễn thuật này chính là một pháp thuật cao cấp rất khó tu luyện Lâm Hiên đã tổn hao rất nhiều khí lực mới học được để phục vụ cho kế hoạch. Ngày hôm nay. Nguyệt Nhi sẵn sàng chưa? Dạ thiếu ra. Thấy tiểu âm hồn gật đầu. Lâm Hiên thi triển pháp thuật điểm về phía. Nàng một chỉ. Nhất thời thân ảnh Mỹ lệ của Nguyệt Nhi biến thành một. Nữ ruột tóc tai rối lòa. Mười ngón tay cong như móc câu. Hơn nữa uy áp. Do nàng phát ra còn ngang với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Sau khi Lâm Hiên tiến vào đan phòng Kim Đào vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Trong mắt hắn thỉnh thoảng hiện lên thần sắc hưng phấn. Hắn vốn là tu. Sĩ Linh Động Trung Kỳ lại không có thiên phú luyện đan chỉ do cơ. Duyên xảo hợp mà bái nhập Linh Dược Sơn sau một thời gian bị điều đến. Làm quản sự phế đan phòng. Không có tiền đồ. Nhưng hôm nay thiếu chủ đột ngột lại tới nơi này. Dựa theo quy định. Hắn không được để Lâm Hiên tiến vào phế đan phòng xong có cơ hội nịnh. Nọt thế này hắn nào có thể bỏ qua. Không giống các môn phái khác, đan dược tại linh dược sơn tương đối. sung túc, linh căn của hắn cũng không quá kém, nếu mỗi tuần chăng có. Thêm một số đan dược thì sẽ chúc cơ thành công. Lấy thân phận thiếu chủ, Lâm Hiên chỉ cần nói đỡ cho hắn mấy câu thì. Việc này hoàn toàn có thể. Nghĩ đến đây trên mặt Kim Đào lộ ra vẻ tươi, cười, âm Đột nhiên một tiếng nổ truyền ra cắt đứt mộng đẹp của hắn. Kim Đào. Đang cả kinh thì liên tiếp mấy âm thanh bảo liệt vang lên. Xảy ra chuyện gì? Kim Đào vội chạy vào phế đan phòng, chỉ thấy trong này có một nữ rượt. Mặt xanh nanh vàng tướng mạo xấu xí, trong tay cầm một cái tiểu phiên. Phát ra từng đợt âm phong bi thảm cùng rượt vụ cuồn cuộn. Vô số âm hồn tuôn ra tụ lại hóa thành một khô lâu màu đỏ cao lớn tới Mấy thước Bên kia sắc mặt Lâm Hiên ngưng trọng Hai tay bắt pháp Quyết thao túng một thanh phi kiếm giao đấu với huyết sắc khô lâu Không ngờ từ trên người nữ dù nọ tàn mát ra uy áp không kém trúc cơ Kỳ tu sĩ Lâm Hiên vẫn toàn lực đấu pháp nhưng dần rơi vào thế hạ Phong Sao lại xuất hiện áp dù đáng sợ như vậy Kim đào thầm hoảng hốt nhưng với tu vị của hắn thì không thể xen vào. Lúc này nữ rượu cũng đã phát hiện ra kim đào dùng ma phiên điểm một. Cái nhất thời vô số rượu vụ tuôn ra ngưng ghét thành một thanh trường. Mâu đen xỉ đi thanh rượu mâu nỏ như tia chớp bắn nhanh về phía kim đào. Lúc này hắn không kịp tránh né vội đem linh khí phát ra tụ thành một lồng sáng hộ. Thân có điều với tu vị của hắn thì đây chỉ là giấy chết. Mắt thấy vượt mâu sắp bắn tới. Chỉ nghe lâm hiên hét một tiếng mau. Tránh. Tức thời kim đào cảm giác bị một cỗ lực đẩy tới khiến thân thể bắn ra. Ngoài mấy thước vượt mâu bay vụt qua thân khiến hắn toát mồ hôi lạnh. ngươi không sao chứ. Đa tạ sư huyên đã cứu ta. Vẻ mặt kim đào cảm kích nhìn sang nhưng lâm hiên lại biến sắc la to. Không ổn. Hả? theo ánh mắt lâm hiên chỉ thấy nữ ruộng hung áp nọ hóa thành một đóa mây đen bay quanh phòng đem toàn bộ phế đan thu lại sau đó bắn ra cửa bay đi à đoạt đan dược. lâm hiên lắc mình đuổi theo xong trong mây đen nữ ruộng lại nhô đầu ra từ trong miệng phun ra một đám xương độc khiến hắn lảo đảo cước bộ sư huyên có sao không kim đảo đỡ lấy lâm hiên nhưng dám không truy theo nữ ruộng này tu vị ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ hắn còn chưa ngu ngốc đến nỗi cụ ông chê mạng dài chỉ thấy sắc mặt lâm hiên xám trắng trầm mặt không nói tựa hồ đang vận công bước đục một lúc sau thần thái mới tốt hơn một chút vội cùng kim đào đi ra đương nhiên không còn thấy thân ảnh nữ ruột đâu